hạt châu màu xanh vừa tiến vào thương long tý thì ba thứ trên người lâm tiêu có phản ứng một phương quốc cổ sư nằm trong góc thương long tý bay lên tỏa ánh sáng mông lung phân thân toàn địa giáp đang luyện hóa gia của thiên mãn vương cũng cảm nhận được một cổ sinh mạng nồng đậm thậm chí cả thương long tý cũng tỏa ra một cổ hào quang từng luồng sáng hiện ra bao phủ hạt châu màu xanh Xẹp xẹp xẹp. Các ánh sáng kỳ lạ bừng lên trong thương long tí cuốn lấy hạt châu màu xanh. Khí mông lung trong hạt châu tỏa phần sáng vàng dần biến mất. Sức sống bị những ánh sáng hấp thu hết. Cuối cùng hóa thành hạt châu màu xám không còn ánh sáng. Hạt châu vỡ thành bột phấn, biến mất trong không gian thương long tí. Vù vù vù. Ánh sáng kỳ lạ trong Thương Long Tí rút về không gian, biến mất không thấy có gì khác lạ. Cảnh tượng kỳ dị khiến Lâm Tiêu ngây người. Chuyện gì đây? Tại sao năng lượng sinh mệnh trong hạt châu màu xanh bỗng chốc bị Thương Long Tí hấp thu? Đến bây giờ Thương Long Tí luôn là không gian trữ vật, lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy nó biến dị. Lâm Tiêu trầm ngâm nói: Trong thương lòng tí còn thứ gì đó ta chưa nắm giữ được. Lâm tiêu lấy phương thuốc tỏa sáng ra. Là phối phương vương thể đang dược bí ẩn mà lôi thôi đạo nhân trao đổi với lâm tiêu trong hát lĩnh thành. Vù vù vù. Phương thuốc xuất hiện trong không gian sinh tử quyền lâu, tỏa hơi thở mênh mông, cường đại kiến lâm tiêu kinh hoàng biến sắc mặt. Lâm tiêu định làm gì thì phương thuốc trở về bình thường như chưa từng có gì khác lạ. Lâm tiêu lắc đầu, nói. Lạ lùng. Lâm tiêu đâm chiêu. Tài liệu chính của vương thể đang có ba thứ. Một là cử phẩm kỳ mạch quả. Hai là hoạt lực chi châu. Ba là sinh mệnh chi tinh. Mới rồi hạt châu màu xanh rất có thể là hoạt lực chi châu Nhưng không biết sinh mệnh chi tinh là gì Trong tầm thứ nhất sinh tử quyền Lâu Một đám võ giả Yêu thú đã tiến vào Rải rác trong không gian bao la Gặp nhiều dây leo tập chức Một gã quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong chật vật thở hỗn hển như trâu Rốn to Lôi đình chi hải, chết đi. Trường kiếm chém ra, lôi quang đầy trời cắt vụn mười mấy giây leo dưới đất. Mặt đất nổ tung, một luồng sáng xanh bừng lên đập vào mắt võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nghi hoặc hỏi, Ủa, đây là thứ gì? Võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cầm hạt châu màu xanh. Kích cỡ to bằng hạt cơm, toát ra hơi thở sự sống đậm đặc. Có hơi thở sự sống ảnh hưởng, vết thương trên người võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ định phong nhanh chóng lành lại. Những vết thương này dù dùng đang dược trị thương cũng cần một ngày mới lành. Nhưng bây giờ tốc độ phục hồi ước chừng khoảng nửa canh giờ sẽ hoàn toàn chữa khỏi. Làm võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rất ngạc nhiên Võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hiểu ngay giá trị của hạt châu màu xanh Biểu tình kiếp động nói báu vật thật kỳ dị Hạt châu trong bản thể dây leo có thể giúp vết thương trên người ta nhanh chóng lành lại Nếu lấy ra ngoài bán sẽ là báu vật ghê gớm Cùng lúc đó Một số cường giả ở chỗ khác đều phát hiện diệu dụng của hạt châu màu xanh, bọn họ rất hưng phấn. Một viên châu to cỡ hạt cơm lại không thu gì đang dược trị thương bát phẩm. Còn viên to cỡ ngón út như của lâm tiêu thì ít nhất ngang bằng đang dược cử phẩm. Báu vật như thế mang ra bên ngoài sẽ gây sóng to gió lớn miệng gom đủ hạt châu màu xanh bên trong chứa lực lượng sự sống thậm chí giúp võ giả ở thế bất bại trong chiến đấu hay đây là huyền bí của sinh tử quyền lâu mọi người suy đoán một góc khác không gian tầm thứ nhất một con chim lửa người rực cháy ngọn lửa phun ra lửa đỏ đốt vạn thể dây leo màu xanh khổng lồ dưới lòng đất dây leo vạn vẹo điên cuồng thu Hai con yêu thú cử tinh đỉnh phong cường đại một phun tia chớp một bắn ra đoàn sáng. Dây leo khổng lồ vạn vẹo, hét chói tay cuối cùng chết vào tay ba yêu thú. Một hạt châu màu xanh hiện ra trước mặt ba con yêu thú. Sức sống thật đậm đặc hay đây là sinh mệnh chi tinh mà các yêu vương đại nhân đã nói? Không đúng. Cái này là hoạt lực chi châu. Vô hiệu với các yêu vương đại nhân. Chỉ hữu hiệu với yêu thú cử tinh chúng ta. Công hiệu của sinh mệnh chi tinh hơn sa hoạt lực chi châu thường chỉ xuất hiện ở tầm thứ ba. Ba con yêu thú dùng bí pháp yêu tộc giao lưu với nhau, chết mắt biến thành ba luồng sáng biến mất phía cuối trời. Nhất mũi chân họ, chết đi. Một đốm lửa từ trên trời rán xuống Mặt đất trong phạm vi trăm dặm bị xới tung Một rễ hình tròn to lớn cao mấy chục thước điên cuồng vạn vẹo bị lửa đốt thành cho Vù vù vù Một luồng sáng xanh to cỡ ngón cái phóng lên cao tỏa ra dao động sự sống đậm đặc Lâm tiêu chộp vào tay Lâm tiêu mừng rỡ Hơi thở sự sống thật đậm Dọc đường đi lâm tiêu liên tục gặp nhiều dây leo màu xanh công kích, thu được hơn 10 viên hoạt lực chi châu. Tùy dây leo cường đại hay không mà hoạt lực chi châu cũng khác biệt. Bản thể dây leo to cỡ ngón cái thì hoạt lực chi châu chỉ bằng hạt cơm, thậm chí không có. Bản thể dây leo thô cỡ cánh tay thì có hoạt lực chi châu bự bằng ngón út. Dây leo càng mạnh chứa hoạt lực chi châu càng lớn. Sức sống của đám dây leo này rất dai. Thường chỉ có lửa. tiê Những công kiếp có thuộc tính phá hoại mạnh mẽ mới hoàn toàn đánh chết chúng nó. Nếu lâm tiêu không có nhớt mùi chân hỏa thì hắn không dám khiêu khích bản thể dây leo to đùng này. Lâm tiêu bỏ hoạt lực chi châu vào không gian giới chỉ Hắn lao tới trước. Mỗi lần Lâm Tiêu bỏ Hoạt Lực Chi Châu vào Thương Long Tý là sẽ bừng lên mấy luồng sáng hút sạch lực lượng sinh mệnh trong Hoạt Lực Chi Châu. Không chừa chút gì. Hiện tại Lâm Tiêu không dám bỏ Hoạt Lực Chi Châu vào Thương Long Tý nữa. Vù vù vù. Đột nhiên tiếng xé gió vang lên, hai võ giả chặn đường Lâm Tiêu bay bọn họ nhìn xét dây leo khổng lồ phía xa mắt lón tia sáng tham lam tiểu tử giao hạt châu ngươi vừa có ra đây đúng nộp hết báu vật trên người thì chúng ta tha cho nếu không ngươi sẽ biết tay hai người một trước một sau bao vây lâm tiêu ánh mắt hung dữ võ giả có thể vào sinh tử quyền lâu ít nhất là cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ Có địa vị cao quý trong thế lực phe mình. Báo vật bình thường không thể đánh động bọn họ. Nhưng hoạt lực chi châu trong sinh tử quyền lâu có công hiệu cường đại làm bọn họ nảy lòng tham. Hai người mới nghe tiếng đánh nhau liền la qua. Nếu là rễ cây bình thường thì bọn họ sẽ không động lòng. Nhưng nhìn rễ thô to thì chắc hạt châu màu xanh bên trong dây leo rất cường đại. Hai vỏ giả rụt rịch. Một vỏ giả mắt tam giác nhìn lâm tiêu quét to. Tiểu tử. Có thể dùng công kích thuộc tính họa đánh chết dây leo thì thực lực của ngươi cũng không yếu. Nhưng ở trước mặt hai chúng ta mặc kệ thực lực của ngươi mạnh cắt mấy cũng không đánh lại hai chúng ta hợp sức. Giao báo vật ra tha cho ngươi khỏi chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 745 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 943 kính tượng phân thân 1. Những dây leo màu xanh rất đáng sợ Trừ vài thuộc tính khắc chế chúng nó ra Võ giả bình thường đụng phải dây leo là thảm họa Thanh niên tóc đen có thể săn dếp dây leo to như thế trừ bởi vì hỏa thuộc tính khắc chế ra còn có thực lực không yếu. Miễn thanh niên tóc đen giao báo vật ra thì võ giả mắt tam giác sẽ tha mạng. Lâm tiêu nhìn nam nhân mắt tam giác. Chết! Hai võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ mà láo lớn. Lâm tiêu lười nói nhiều, vung tới một đao. Hai vỏ giả sớm có cảnh giác cùng hét to, dám đánh lại, muốn chết. Bọn họ hóa thành hai luồng sáng bay hướng lâm tiêu. Một người đỡ đa quan lâm tiêu chém ra, người kia từ sau lưng hắn tung nhanh một quyền. ầm um, Người đằng trước không ngờ thực lực của lâm tiêu đáng sợ như thế, cảm giác sức mạnh ập đến, phun ra bốn máu. Võ giả bay ngược ra sau Mắt tràn ngập kinh hoàng Tiểu tử này quá mạnh Võ giả mắt tam giác Đánh lén sau lưng lâm tiêu Nắm đấm đã gần người hắn Bùng Lâm tiêu lù lù bất động Chân nguyên chuyển động ngoài người Lực phòng ngự thiên nguyên Long lân giáp hoàn toàn vận dụng Tinh thần tôi thể quyết Để nhị trọng vận chuyển Quyền lực của võ giả mắt tam giác bị suy yếu nhiều tầm, lâm tiêu cảm giác như gãi ngứa. Võ giả mắt tam giác soi tròn mắt thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Ta đánh một quyền mà không phá được phòng ngự của hắn tiểu tử này là quái vật gì? Lâm tiêu quay đầu. Có chút sức công kiếp này mà muốn ta giao báo vật ra. Trong ánh mắt kinh khủng của vỏ giả mắt tam giác, lâm tiêu chém nhát đao Răng rắc Một tia chết thô như ngọn núi sen lẫn đao ý cường đại xé rách chân nguyên hộ thể Đánh văng vỏ giả mắt tam giác ra Người gã bút khói Trốn mau Vù vù vù Giờ phút này Hai vỏ giả không có can đảm đánh với lâm tiêu, bọn họ chạy hai hướng khác nhau. Trên tay hai vỏ giả nắm một hạt châu to cỡ hạt cơm, vết thương nhanh chóng lành lại. Mắt lâm tiêu lón tia sáng. Nếu đến rồi thì ở lại đi. Xẹp xẹp xẹp. Vù vù vù. luồng đa quan rực rỡ xẹp qua không trung. Chém hai vỏ giả thành hai khúc máu phun tung tón cảnh tượng máu me. Hai cái đầu bay lên cao, đôi mắt soi tròn, chết không nhắm mắt. Lâm tiêu cất không gian giới chỉ của hai vỏ giả, hắn không thèm nhìn sát bọn họ, biến mất phiếu chân trời. Lâm tiêu bay đi không biết bao nhiêu vạn dặm rất nhiều dây leo màu xanh, cuối cùng đáp xuống một đỉnh núi. Không gian của sinh tử quyền lâu quá to. Bay lâu như vậy vẫn chưa đến tận cùng. Không biết bao lâu mới tìm ra lối vào không gian tầm thứ hai đây. Lâm tiêu ngồi xếp bằng phục hồi tinh thần chân nguyên. Tinh thần lực thẩm thấu vào không gian giới chỉ của hai võ giả lúc trước bị hắn giết. Trong không gian giới chỉ của hai người có nhiều đen dự. Nguyên thạc. Nhưng đa số là thất phẩm. Có một ít đang dược bát phẩm. Chỉ vài viên đang dược cử phẩm. Đa phần là nguyên khí đang phục hồi chân nguyên. Mấy thứ này không quá quý trọng đối với lâm tiêu. Hắn tu luyện cử tinh ngạo thế quyết. Chân nguyên sẽ không khô cạn. Hơn xa công pháp bình thường. Trong không gian dưới chỉ có một ít công pháp võ kỹ nhưng toàn là thiên cấp đê giai. ngẫu nhiên có một, hai môn công pháp thiên cấp trung dài Mấy công pháp này không có tác dụng gì lớn cho lâm tiêu, nhưng có một môn thân pháp khiến hắn thấy mới mẻ. Kính tượng phân thân. Lấy chân nguyên. Khí huyết. Tinh thần lực làm đường dẫn tắt thành một hoặc vài tàn ảnh có hơi thở hoàn toàn giống nhau. Thực lực càng mạnh, lĩnh ngộ võ kỹ càng thấu suốt thì kính tượng phân thân càng mạnh lên. Mắt lâm tiêu sáng rực. Kính tượng phân thân nghe khá giống với phân thân hóa ảnh quyết của lâm tiêu, nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Phân thân hóa ảnh quyết là dùng chân nguyên hình thành một đống tàn ảnh. Tuy hơi thở rất gần với bản thể nhưng cường giả thật sự dễ dàng tìm được chân thân ở đâu. Lực công kích của tàn ảnh không mạnh tách ra khỏi bản tôn chỉ xem như một loại thủ thuật che mắt. Kính tượng phân thân thì khác. Trừ chân nguyên ra còn dung hợp một phần khí huyết. Tinh thần lực của võ giả. Tách ra phân thân giống bản tôn y như đốt dựa theo hiểu biết về võ kiểu. Luyện đến đại thành thì kính tượng phân thân hầu như có một phần ba sức chiến đấu của bản tôn. trong cuộc chiến lực lượng tương đương điều này sẽ thay đổi chiến cuộc phút cuối. xem điều kiện kính tượng phân thân thì cần dung nhập tinh thần lực vào chân nguyên khí huyết. trừ luyện dược sư ra võ giả bình thường không cách nào tu luyện công pháp này. Hèn gì hai vỏ giả kia không sử dụng nó. Lâm tiêu nhớ kỹ yếu quyết kính tượng phân thân, lòng mấy động. Phân. Lâm tiêu nhanh chóng tách một phần chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực ra. Lâm tiêu hoa mắt bên cạnh xuất hiện một phân thân giống hắn y như đúc. Phân thân có một phần tinh thần lực của lâm tiêu nên bản thể lâm tiêu trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế phân thân. Lâm tiêu lòng máy động Đây Phân thân đánh một quyền Mặt đất nước ra cái khe to Sau đó phân thân tan biến trong không khí Lâm tiêu lắc đầu Phân thân này chỉ có một phần mười sức mạnh của hắn Hơn nữa cực kỳ không ổn định Sơ sẩy một cái là sẽ tán loạn Khó khăn hơn phân thân hóa ảnh quyết rất nhiều Dù sao phân thân hóa ảnh quyết chỉ là chân nguyên đơn giản biến đổi. Kính tượng phân thân là kết hợp chân nguyên, khí huyết, tinh thần lực lại. Cần nắm giữ chặt chẽ độ cân bằng giữa ba thứ. Lâm tiêu thầm nghĩ. Muốn nắm giữ kính tượng phân thân sẽ phải bỏ công sức nhiều. Nếu hai vỏ giả lúc trước bị giết biết suy nghĩ của lâm tiêu sẽ tức hột máu. Mắng không có thiên lý. Kính tượng phân thân là bọn họ vất vả cực khổ trải qua nguy hiểm tìm ra trong một cấm địa Bọn họ bỏ ra hai năm không thể luyện thành, lâm tiêu chỉ nhìn sợ giả tách ra phân thân có một phần mười thực lực. Tốc độ tu luyện như thế làm 99% vỏ giả trên đại lục thương khung trố mắt liếu lưỡi. Còn lại một phần trăm vỏ giả hét to biến thái. Trừ đang dược bí tịch ra Lâm Tiêu tìm được năm hoạt lực chi châu to cỡ hạt cơm trên người hai võ giả. Lâm Tiêu vuốt phe thương long tí cổ sư, hắn trực giác thương long tí không giống bình thường. Khi nào thương long tí hấp thu đủ lực lượng sinh mệnh rất có thể nó sẽ biến dị. Dù sao mấy hoạt lực chi châu cỡ hạt cơm không có gì dùng lâm tiêu ném năm viên hoạt lực chi châu vào thương long tý. tiếng xèo xèo vang lên. từng đợt ánh sáng bừng lên trong thương long tý. chớp mắt hút sạch lực lượng sức sống trong hoạt lực chi châu. lại trở về tĩnh lặng. lâm tiêu bay thời gian dài rốt cuộc đến tận cùng tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu. lâm tiêu trợn to mắt nói. đây là. Trước mặt lâm tiêu là rừng dây leo rậm rạp, có mấy chục, hàng trăm vạn dây leo màu xanh bay đầy trời. Các sợi dây leo có thô có mỏng, thô thì như cột đá, mỏng thì như đau tre. Mỗi dây leo màu xanh dài ngàn thước như xúc tu tre rập trời. Nhìn rận tóc gáy, rất khủng bố. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif.com 746 truyện audio được phát hành tại truyện audio .fif. chương 944 kính tượng phân thân 2. Phía cuối rừng dây leo màu xanh có một trường đao màu đen to lớn đập vào mắt lâm tiêu Đó là lối vào tầm thứ hai sinh tử quyền lâu Trên đất trống trước rừng dây leo một đống vỏ giả tụ tập lại Là các cường giả thiên tài đã vào sinh tử quyền lâu. Các võ giả nhân loại trăm dặm. Trên khoảng đất trống khác là đám yêu thú khổng lồ tụ tập lại. Các cặp mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn cường giả nhân loại. Là yêu thú. Tin đồn có thật trừ võ giả nhân loại chúng ta ra yêu thú đẳng cấp cử tin cũng có kỳ ngộ vào sinh tử quyền lâu. Đối với yêu tục thì áo nghĩa sinh tử trong sinh tử quyền lâu cũng có thể giúp chúng ta đột phá đến cảnh giới yêu vương. Những yêu thú chết tiệt, nếu có thể tóm gọn hết chúng nó thì tốt rồi. Các võ giả nhân loại mắt lạnh băng, mặt mày đầy sát khí, lạnh lùng bàn bạc. Bên kia, một đống yêu thú mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn phía võ giả nhân loại. Thật nhiều cường giả nhân loại. Mỗi người hơi thở sự sống rất mạnh, thịt của chúng chắn rất ngon. Chỉ cần ăn đám vỏ giả nhân loại này thì thiên tài đỉnh cao nhất đại lục sẽ không còn một mống. Khi đó yêu tộc chúng ta sẽ càng quét toàn đại lục. Các ngươi quên mệnh lệnh của mấy vị yêu vương đại nhân sao? Sinh mệnh chi tinh mới là mục đích chuyến đi của chúng ta đám yêu thú giao lưu với nhau bằng bí pháp chúng nó rất thông minh. nhìn chung sau khi yêu thú đột phá cảnh giới yêu vương mới nói tiếng người được. có trí tuệ không kém gì nhân loại. yêu thú bình thường thì chỉ có bản năng dết chót. nhưng đám cử kinh yêu thú này đến từ các thế lực yêu thú, lệ thuộc yêu vương khác hẳn yêu thú bình thường. Chúng nó chẳng những có được bí pháp để giao lưu với nhau càng có trí tuệ ngang ngửa nhân loại. Lâm tiêu nhìn đám yêu thú, lòng mấy động. Theo tin đồn thì đám yêu thú này nổi bật trong các thế lực yêu thú trên đại lục. Yêu thú thiên tài có hy vọng trở thành yêu vương nhất. Lòng lâm tiêu nổi sát khí. Có lẽ hắn sẽ đưa phân thân toản địa giáp lẻn vào đội yêu thú tìm hiểu tung tích. bắt hết một đám yêu thú. đối với nhân loại thì yêu thú là kẻ thù lớn nhất. đương nhiên với tình huống trước mắt thì lâm tiêu không thể tùy tiện thả phân thân toản địa giáp ra khỏi không gian thương long tí. hắn cần tìm cơ hội. lòng suy nghĩ kế hoạch, lâm tiêu đi hướng địa điểm đám võ giả nhân loại tụ tập. trước rừng dây leo màu xanh, Nhiều võ giả nhân lại dựa theo thế lực của mình tụ lại thành từng nhóm Lâm Tiêu tìm hiểu rõ khu vực võ giả đế quốc võ linh Hắn thấy ngay đại ca Lâm Hiên Lâm Tiêu mừng rỡ chạy vào trong đội Đại ca Lâm Hiên mừng rỡ kêu lên Nhị đệ Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh Nhóm hứa chính bước tới ánh mắt tự lo trở nên yên lòng Cường giả quận hiên dật khá may mắn, ít ra trong tầm thứ nhất sinh tử quyền Lâu không có người chết. Mấy quận khác thì chết vài võ giả. Đội đế quốc võ linh hơn trăm người hiện giờ chỉ còn lại hơn tám mươi, chết khoảng mười phần trăm. Mấy thế lực khác cũng vậy, hoặc nhiều hoặc ít có người chết. Không ngờ lối vào tầm thứ hai sinh tử quyền Lâu nằm ở tận cùng rừng dây leo. Làm sao đi vào đây? Nhiều dây leo như vậy trừ phi là cường giả đẳng cấp vô địch khuy nguyên cảnh mới cưỡng ép phá bỏ được. Những cường giả khác mà bị dây leo bao vây thì giữ nhiều lành ức. Đúng vậy. Chẳng lẽ chúng ta bị nhốt chết trong tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu sao? Nghe nói mỗi tầm sinh tử quyền lâu khác nhau càng lên cao thì lĩnh ngộ sinh tử càng rõ ràng. Báo vật cũng mạnh hơn Nếu bị nhốt ở tầm thứ nhất Thì ta không cam lòng chút nào Chúng ta có nhiều người như vậy Cùng nhau lao đi Thì xác suất lớn hơn nhiều Thời gian trôi qua Nhiều võ giả tụ tập Trước rừng cây Bàn bạc với nhau Không dám tùy tiện hành động Trong không gian tầm thứ nhất Sinh tử quyền lâu Đa số người đã nếm mùi mớ dây Leo màu xanh khủng bố Thiên tài có thuộc tính hỏa hay lôi thì đỡ. Còn một số võ giả không có thủ đoạn đặc biệt. Dây leo thô cỡ móng cái đủ dết một thiên tài đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ. Dây leo thô cỡ cánh tay thì săn dết thiên tài đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sâu sâu nhất rừng dây leo có dây leo màu xanh thô hơn cánh tay gấp mấy lần, nếu bị trói thì sẽ là tai họa lớn. Chờ mấy canh giờ sau, võ giả các thế lực hành động. Chỗ đế quốc thiên huyền, một thanh niên tóc tím mặc giáp tím tử khí bao phủ toàn thân, gã quát to. Người đế quốc thiên huyền đi theo ta. Thanh niên tóc tím lao vào rừng rậm rạc dây leo trước. Vù vù vù. Như quái vật bị đánh thức. Dây leo chậm rãi muốn may đột nhiên nổi loa. Điên cuồng tuôn hướng thanh niên tóc tím. Che rập trời không đường trốn. Thanh niên tóc tím quát to. Phá cho ta. Người thanh niên tóc tím tỏa ánh sáng tím. Tiếng sàn sạp không dứt. Dây leo màu xanh trong phạm vi trăm thước bị những ánh sáng tím bắn nhanh đánh nát bấy. Tàn biến trong không trung Đi theo độc cô sư huyên có độc cô sư huynh đi trước mở đường mọi người còn sợ gì các cường giả đế quốc thiên huyền hành động hóa thành các luồng sáng đi theo thanh niên tóc tím lao vào rừng dây leo ầm ầm ầm tiếng gầm rú đinh tai vang vọng thiên địa khắp nơi nổ tung tó. mọi người không chút do dự thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình Bọn họ quay quanh thanh niên tóc tím đi hướng lối vào tầm thứ hai Rừng dây leo màu xanh dài khoảng mười mấy dặm Chết mắt võ giả đế quốc thiên huyền đã vào một, hai dặm Thấy vậy đám thiên tài mấy thế lực khác cũng rụt rịch Các thiên tài đế quốc minh nguyệt đi theo ta Người đế quốc thần võ cùng lên Người thành thiên nguyên ở đây Tiêu thu huyết của đế quốc Minh Nguyệt. Lăng thiên hậu của đế quốc thần võ. Các lãnh tụ dẫn dắt cường giả thế lực của mình lao vào rừng dây leo màu xanh. Có những cường giả đi trước mở đường, võ giả chung thế lực theo sát xông vào. Vang tiếng nổ điếc tai khắp rừng dây leo. Hỏi hoa. Phong nhẫn bay tứ tán. Đao khí Kiếm khí khủng bố tung hoàn cử thiên thập địa. Không phải mọi người đều đi theo cường giả thế lực của mình. Một vài võ giả tự phụ mình cường đại hoặc quá kiêu ngạo thì tự mở một con đường lao thẳng tới trước tự bày thực lực. Mắt tứ hoàng tử bách lý huyền lón tia sáng, hét to. Đế quốc võ linh đi theo ta. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền dẫn mọi người bước vào rừng dây leo. Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đánh ra một quyền. Hoàng khí trùng thiên. Long khí màu vàng quét qua, một đống dây leo màu xanh dọc đường đi tan nát thành tro lộ ra con đường dài trăm thước. Bách Lý Huyền không chờ dây leo khép lại, gã vội vàng bay đi. Theo sau, đi theo tứ hoàng tử điện hạ. Chúng ta đi. Các võ giả đế quốc võ linh thấy vậy cùng bước vào trong. Đa số võ giả đi theo tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, nhóm chu Tân Thiên Linh quận chú vây quanh tứ hoàng tử Bách Lý Huyền. Hai thanh niên nhìn Tiêu càng ánh mắt ý hỏi. Tiêu đại ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.rp. Bảy trăm bốn mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện chương chín trăm bốn chương 945 sông qua rừng Tiêu càng mỉm cười nói Theo sau Tiêu càng cất bước đi vào trong Đám người lâm hiên nhìn lâm tiêu Lâm tiêu còn chúng ta Lâm tiêu cười nói Nếu tứ hoàng tử Điện Hạ đã kêu gọi thì chúng ta đừng để hắn thất vọng. Lâm tiêu đi vào rừng dây leo. Xẹp xẹp xẹp. Những dây leo bị mọi người chém đứt nhanh, phục hồi cũng mau. Chỉ chết mắt dọc đường đi lại mọc ra nhiều rễ hóa thành các luồng sáng ợp đến. Lâm tiêu hét to. Lôi đình đao chặt chém. Chân nguyên khủng bố chứa lôi quan cường đại cắt nát mấy chục dây leo màu xanh tấn công thành trò. Lâm tiêu quát to. Các vị theo sát ta. Lâm tiêu nhanh chóng vọt lên trước, rất nhanh đuổi theo đội tiêu càng. Sau lưng lâm tiêu, lâm hiên đông phương nguyệt linh, lãnh uy minh, giang trần, hứa chính, chu nguy theo sát. Mọi người tự hình thành vòng tròn, có lâm tiêu đi trước mở đường, bọn họ đối mặt công kích ít hơn nhiều. Giang trần mới là quê nguyên cảnh hậu kỳ cũng dư sức ướm đối. Không chỉ bên võ giả nhân loại hành động, bên kia đám yêu thú cũng bắt đầu hành động. Tiếng gầm rống liên tục vang lên, nhiều yêu thú thuộc tính hỏa hoặc lôi đi ngoài cùng. Các yêu thú phun ra lửa tia chớp. Hai bên không ngừng đi hướng lối vào con đường liên thông tầm thứ hai nằm sâu trong rừng hứa chính. Trong phút chốt rừng dây leo màu xanh toàn là tiếng nổ, các dây leo như rau hẹ bị cắt đứt. Mọi người đi mãi không dừng, mỗi đội nhanh chóng xông lên trước. Bọn họ không rảnh nhặt hoạt lực chi châu rơi ra từ người bản thể dây leo bị tiêu diệt. Trong sinh tử quyền lâu, Mỗi tầm chứa báo vật càng lên cao báo vật càng tốt. Nếu vì một ít hoạt lực chi châu mà không thể vào tầm thứ hai. Thậm chí bị nhốt trong rừng dây leo màu xanh vậy mất nhiều hơn được. Nhưng võ giả thầm tiếc núi. Trong bản thể bên dưới mớ dây leo toàn là báo vật tiếc quá. Nhưng bọn họ buộc phải đi theo đại đội của mình. Tiếng nổ liên tiếp vang lên trong không gian này. Khắp nơi là tiếng sấm ầm ầm. Động đất. Mạng lớn dây leo màu xanh chết đi. Rừng dây leo điên cuồng mối may rơi vào cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Tiếng gió rít cực nhanh vang lên. Các góc rừng dây leo chui ra dây leo màu xanh thô cỡ cánh tay, rồi vượt qua các chướng ngại vật quốc hướng đám đông. Tiếng kinh kêu vang lên. Các vị chú ý. Cẩn thận. Phe đế quốc võ linh dưới lòng đất bỗng trồi lên hàng trăm dây leo thô to cuốn lấy võ giả trong đội. Âm âm âm. Vô số chân nguyên công kết hớt bày mớ dây leo thô to. Nhưng vẫn còn mười mấy sợi dây leo màu xanh đột phá phòng tuyến. Đánh vào đội đế quốc võ linh tiếng hét thảm vang lên a hai võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ không kịp né bị mấy sợi dây leo kéo ra khỏi đội hai võ giả trợn to mắt khí huyết nhanh chóng biến mất chỉ dây lát đã thành cái xác mặt vạn vẹo chết không nhắm mắt một kích trúng đòn mớ dây leo màu xanh vạn vẹo quất nhanh hướng tứ hoàng tử bách lý huyền đi đằng trước nhất đội Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền hét to một tiếng. Hoàng khí trùng thiên. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền đánh một quyền chấm vỡ bảy tám dây leo màu xanh. Còn lại mấy dây leo công kích từ góc độ khác. Mắt Tứ Hoàng tử như điện, trưởng đao liên tục vỗ chém nát dây leo. Vù vù vù. Khúc giữa đội có hơn 10 sợi dây leo thò lên từ lòng đất quốc hướng cường giả trong đội khiến mấy cường giả quê nguyên cảnh hậu kỳ biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi, lôi điện diệt thế quyền, ầm ầm ầm, có lôi quang xẹp tới tiếng xèo xèo vang lên, hơn mười giây leo thô to bị đốt khét, ra tại chu tân sư huyên, chu tân sư huyên thần công cái thế, mấy võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết thở phào nhẹ nhõm ánh mắt cảm kích đường lăn đi bên cạnh chu tân mắt hớp hơi mở miệng nói mấy người lại gần chút chu tân sư huynh tu luyện lôi đế quyết có tác dụng khắc chế mấy sợi dây leo chỉ cần theo sát chu tân sư huynh thì bảo đảm mấy người sẽ bình an đến tầm thứ hai sinh tử quyền lâu mấy người vẻ mặt mừng rỡ vội chạy tới nhóm chu tân tốt quá có chu tân sư huynh ở những dây leo này bé nhỏ không đáng kể chu tân liếc mấy người đó mắt lón tia sáng lạnh dây leo di chuyển trận địa có vẻ chúng có trí tuệ dây leo thô cỡ cánh tay thì không sao Nhưng khu vực chính giữa có dây leo thô cỡ cột trời công kích thì bản thân Chu Tân cũng bị nguy hiểm. Khi đó đám người đi theo gã sẽ là cái bia trắng cho gã. Những võ giải nhận che chở không hay biết suy nghĩ trong lòng Chu Tân, bọn họ tràn đầy cảm kích gã, thả lỏng thần kinh. Đằng sau đội, một đống dây leo thô cỡ cánh tay quốc hướng nhóm lâm tiêu lâm tiêu muốn nhanh chiến đao cắt vỡ một đống dây leo màu xanh. nhưng công kích bình thường vô hiệu với những sợi dây leo này vừa bị chặt đứt chúng nó lại mọc mới rậm rạc không có cuối. lâm tiêu hét to. các vị theo sát ta. lâm tiêu chém mạnh một đao, hắn dốt hết sức ra, lôi quang màu lam kêu xèo xèo. mấy chục dây leo xung quanh bị đốt thành tro buồm buồm buồm. Lâm Hiên liên tục đánh trả. Mỗi trưởng vỗ ra có ánh sáng đen bay xẹt qua mớ dây leo màu xanh. Làm chúng nó thành cho bụi. Trừ Lâm Tiêu, Lâm Hiên ra nhóm hứa chính hơi chật vật. Đòn công kích của bọn họ không yếu. Tiếc rằng không có hiệu quả đặc biệt với mớ dây leo màu xanh đánh mãi không chết. Buộc lòng phải phòng ngự Mấy người sắp rơi vào nguy hiểm, Lâm Tiêu đi tới cuối đội, chặn lại mấy dây leo thô to tấn công. Lâm Tiêu nói. Mấy người đi lên trước. Lâm Tiêu, hãy cẩn thận. Hứa chính. lãnh uy minh. Giang trần. Chu nguy không dài dòng. Thừa dịp Lâm Tiêu ngăn cản dây leo màu xanh thì vội vàng xông lên tới gần nhóm Tiêu càn. Ác lực của đám người hứa chính giảm bớt, Lâm Tiêu cắt đuôi thì rơi vào tình thế nguy hiểm. Lâm Tiêu lúng cuống chống đỡ mớ dây leo. Lâm Hiên hét to một tiếng. Nhị đệ, để ta giúp ngươi. Hai quyền nhanh như chớp tung ra, Lâm Hiên liên tục đánh nát mấy sợi dây leo thô to. Lâm Tiêu sửng sốt thầm tuyền âm. Ủa? Đại ca đột phá quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi. Lâm Hiên đáp lời. Đúng vậy. Ta vào sinh tử quyền lâu không lâu thì đã đột phá. Những sợi dây leo này sức sống quá dẻo dai. May mắn ta đột phá nếu không đành chịu thua với chúng nó. Lâm Tiêu gật đầu, nói. Đại ca hãy đi chỗ Nguyệt Linh quận chúa, nơi này có ta đủ rồi. Nhớ đừng lộ ra nhiều thực lực Lúc này một sợi dây leo thô to ập đến trước mặt lâm tiêu Hắn vỗ trưởng Lòng bàn tay phát ra chút tâm hỏa Dây leo màu xanh như đụng phải điện vội rụt về Mắt lâm hiên sáng lên Lòng máy động nói Ta hiểu Lâm Hiên nhìn ra Lâm Tiêu tỏ vẻ vất vả chống đỡ mớ dây leo màu xanh là vì hắn không hoàn toàn để lộ thực lực. Gã lo lắng là dư thường. Lâm Hiên nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước đội. Lâm Tiêu che giấu thực lực của mình hiển nhiên là vì nguyên nhân nào đó. Lâm Hiên nghĩ gã cũng nên bắt trước hắn. Trải qua thời gian dài chém giết. Mọi người đã xuyên qua 2 phần 3 rừng dây leo. Cách lối vào tầm thứ 2 sinh tử Quỳnh Lâu chỉ có vài năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 748 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 946 tầm thứ 2 Dây leo thô to công kiếp mọi người ít dần cũng càng lúc càng đáng sợ Nhất là tứ hoàng tử Bách Lý Huyền đi đằng trước nhất bị hàng trăm dây leo màu xanh thô to công kiếp Nếu không có đám cường giả xung quanh ngăn cản thì gã sút rơi vào nguy hiểm Tứ hoàng tử Bách Lý Huyền lòng lạnh lẽo cứ tiếp tục thế này thì không được Hiện tại đã vất vả như vậy Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền sắp không chịu nổi dây leo màu xanh bình thường. Nếu gặp phải một số dây leo mạnh hơn chút thì gã sẽ rơi vào nguy hiểm. Không thể thoát khỏi. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền liếc đám người lâm tiêu đi cuối đội, lòng máy động, gã nhét mép. Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền chỉ vào lâm tiêu, hét lên. Lâm tiêu, ngươi đi đằng trước mọi người không hiểu không rõ tứ hoàng tử bách lý huyền nói câu đó là ý gì bách lý huyền giải thích rằng các vị hiện tại công kích của đám dây leo càng lúc càng mạnh mẽ chúng ta cần tập trung tất cả cường giả nào có tác dụng khắc chế dây leo lại lâm tiêu chiến đao của ngươi là nguyên khí thượng phẩm thuộc tính lôi Đi đằng trước nhất mới phát huy ra tác dụng. Đứng ở phía sau ra công không ra sức sao được. Ngươi muốn đi sau chót cũng được. Đưa nguyên khí thượng phẩm của ngươi cho người cần dùng mượn. Chờ qua tầm thứ hai sinh tử quyền lâu sẽ trả lại sau. Bách Lý Huyền nói đường hoàng, mọi người hiểu ra thâm phục vì tứ hoàng tử quả là đại nghĩa. Lâm Tiêu cười khẩy nói. Ta ở phía sau rất tốt, tứ hoàng tử thực lực cao cường, xung phong phía trước. Thiếu ta hay thêm ta cũng không quan trọng. Lâm tiêu thầm nghĩ. Tứ hoàng tử rốt cuộc không nhịn được nữa. Ánh mắt tứ hoàng tử bách lý huyền lạnh lùng nói. Như thế nào? Hay ngươi không muốn? Bách lý huyền quát to. Có vài người tự xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc, hành vi đó khác gì cầm thú, hoặc giao ra nguyên khí thượng phẩm hoặc đi trước cả đội, nếu không thì cút ra khỏi đội đế quốc võ linh đi. Đế quốc võ linh chúng ta không cần loại người ích kỷ như ngươi. Hoàng huynh hơi quá đáng. Bác hoàng tử bác lý nghĩa như mày nói tuy lâm tiêu ở đằng sau đội nhưng cũng dốc sức giết đi ích kỷ bao giờ bác để nói sai tứ hoàng tử bác lý huyền lạnh lùng nói hiện tại là lúc thử thách chúng ta đồng tâm hiệp lực có vài người vì ích kỷ của bản thân không chịu hiến dâng để người như vậy ở trong đội có ích gì đi sau đội chỉ là vướng víu tứ hoàng tử điện hạ nói đúng chúng ta đến từ đế quốc võ linh đương nhiên cần đồng tâm hiệp lực nếu chỉ làm theo ý mình lo cho ích lợi của bản thân khó tránh trở thành năm bè bảy mãn chu tân nhìn lâm tiêu cười khẩy nói chu tân ta thì khác dù tứ hoàng tử điện hạ kêu ta làm gì miễn có ích cho tất cả võ giả có mặt ở đây thì ta tuyệt đối không từ chối Trong phút chốc nhiều người nhìn hướng Lâm Tiêu Trái tim đám người hứa chính treo cao Không rõ tại sao Tứ Hoàng tử Bách Lý Huyền nhầm vào Lâm Tiêu Bọn họ liếc Lâm Tiêu lại ngó Tứ Hoàng tử Nhìn Đông Phương Nguyệt Linh, Lâm Hiên Liên tưởng vài lời đồn Bách Lý Huyền lém môi, lạnh lùng cười Lâm Tiêu, người có qua hay không? Lâm Tiêu chẳng thèm nhìn Bách Lý Huyền Chân nguyên khuyết trương thanh âm lan rộng. Tứ hoàng tử điện hạ thật oai phong, nếu điện hạ không hoan nghênh chúng ta vậy chúng ta không cần đi theo điện hạ làm gì. Ai muốn tham gia đội của chúng ta cùng hợp sức lên tầm thứ hai. Lời vừa thốt chấn kinh toàn trường. Lâm tiêu thật sự dám tách khỏi đội mở đường đi khác. Mọi người đều thấy mới rồi nhóm lâm tiêu biểu hiện như thế nào tuy không yếu nhưng trứng chọi đá chật vật không chịu nổi. Nếu nhóm lâm tiêu tách khỏi đội sẽ giữ nhiều lành ít. Tứ hoàng tử Bách lý huyền lạnh lùng cười. Lâm tiêu, ổn cho ngươi được xưng là đệ nhất thiên tài đế quốc quả là sĩ nhục cho đế quốc võ linh ta. Người như vậy đế quốc muốn ngươi làm gì? chỉ bằng vào ngươi cũng muốn đại biểu đế quốc ngày xưa phái người truy sát ta giờ dùng trò hèn này bắt lý huyền đừng để ta khinh thường ngươi giọng lâm tiêu như sắt thép truyền đi xa làm các võ giả đế quốc võ linh cùng nhìn sang cái gì ngày xưa tứ hoàng tử điện hạ t u vinh q nơn gơn b hái người truy sát lâm tiêu Có chuyện gì? Khả năng không lớn Lâm tiêu là thiên tài của đế quốc Tương lai tứ hoàng tử muốn cai quản đế quốc Cần có nhiều thiên tài như thế mọc lên Không đến nông nổi phái người truy sát lâm tiêu đi Mọi người giật mình trợn mắt há hốt mồm Tứ hoàng tử bách lý huyền nét mặt xa sầm nói Lâm tiêu, ngươi đừng ngậm máu phun người Một cái thước đo màu đen hiện ra trong tay lâm tiêu. Tứ hoàng tử điện hạ chắc không quên minh vực xích này. Bách Lý Huyền giám quan minh chính đại gây sự thì lâm tiêu không ngại vạch ra vài chuyện. Minh vực xích, đó chẳng phải là vũ khí của Minh Thanh sao? Minh Thanh là hộ pháp của tứ hoàng tử Bách Lý Huyền, hay chuyện có thật? Minh vực xích của Minh Thanh xuất hiện. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn tứ hoàng tử Bách Lý Huyền thay đổi. Bách Lý Nghĩa, Bách Lý Tuyền há to mồm, không ngờ giữa Lâm Tiêu và Bách Lý Huyền có chuyện như vậy. Hình tượng cao lớn của Bách Lý Huyền trong lòng mọi người bỗng chốc tan vỡ. Bách Lý Huyền mở miệng nói. Minh vực xích có thể đại biểu cái gì? Đột nhiên vang tiếng nổ, đất đai rung rinh. Trung tâm rừng dây leo đất cát bay tứ tung đổ ập hướng mọi người. Đám người giật mình kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Vù vù vù. Tinh thần lực khuyết tán, lâm tiêu biến sắc mặt nói. Nguy rồi, chạy mau. Lâm tiêu cảm giác được vô số dây leo thô như bánh xe dưới lòng đất điên cuồng ập đến chứa đa quan sự sống khủng bố. Lâm Tiêu tắt khỏi đội lao hướng lối vào nằm ở cuối rừng dây leo màu xanh Lâm Hiên, Đông Phương Nguyệt Linh, đám người hứa chính theo Lâm Tiêu ngay Vù vù vù Vù vù vù Bác Hoàng tử Bác Lý Nghĩa, Bác Lý Tuyền tham gia đội Lâm Tiêu Không ngại hai chúng ta tham gia đi Lâm Tiêu hét to một tiếng Cẩn thận Lâm Tiêu vui chiến đao chém ngay giữa Bách Lý Nghĩa và Bách Lý Tuyền. Đao quan khủng bố hóa thành luồng sáng chém xuống mặt đất khoảng giữa hai người. ầm ầm ầm. Một sợi dây leo siêu to lao ra. Đao quan sắc bén chỉ chém ra vết thương dài vài thước, chết mắt vết thương khép lại, dây leo quét hướng mọi người. Lâm Hiên phản ứng lại trước tiên. Gã vỗ trưởng nhưng bị dây leo thô to quét bay ra Bách lý tuyền cắn môi hồng tung nắm đấm Ăn một đấm của ta Long khí vàng trào dâng Nắm đấm đánh vào dây leo màu xanh phát ra tiếng kim loại va nhau Mặt bách lý tuyền đỏ ửng Liên tục thụt lùi sợi dây leo thô cỡ bánh xe uy lực hơn xa tất cả dây leo màu xanh lúc trước làm người sợ hãi biến sắc mặt. cùng lúc đó, mấy người khác trong đội cũng bị dây leo cường đại công kiếp. vang tiếng hét thảm. a! hơn mười dây leo thô cỡ bánh xe quất mạnh vào đội các thế lực khác. giữa tiếng kêu gào thê thảm, bảy tám vỏ giả bị dây leo to quét trúng nổ nát bấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 749 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 947 Quái vật màu xanh 1. Lâm tiêu biến sát mặt Công kích thật mạnh mẽ, võ giải chết đi đa phần là quy nguyên cảnh hậu kỳ, có vài quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Có thể một kiếp đánh nát bọn họ, mỗi sợi dây leo ít nhất có sức mạnh quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Phương xa, đội các thế lực yêu thú cũng bị dây leo thô to công kiếp. Rai, những sợi dây leo khác với dây leo màu xanh bình thường. Mặt trên có hoa văn tơ vàng vô cùng sắc bén. Tốc độ nhanh như tia chớp. Dây leo thô to tựa sao băng đâm vào cơ thể một cử tinh yêu thú, nó tức giận gầm rống. Cử tinh yêu thú cao trăm thước chết mắt bị hút khô máu thịt, mất hết sự sống. Một con chim lửa phun ra ngọn lửa nóng cháy. Trước kia lửa có thể đốt chuỗi dây leo thô cỡ cánh tay nhưng bây giờ đốt dây leo thô to bút khói mà không làm nó trầy trụi chút nào mặt lâm tiêu trắng bệt, quá mạnh, dù là phòng ngự hay công kích đều mạnh hơn những dây leo trước kia gấp mấy lần. may mắn nhóm lâm tiêu không nhiều người, chỉ bị một sợi dây leo thô to công kích. đội đế quốc võ linh chịu đựng công kích dữ dội hơn, có tới năm sợi dây leo thô to công kích. chu tân rống to, lôi đế diệt thế quyền lôi quan dân lên đầy trời sấm chớp rùng rợn răng khắp hư không phát ra tiếng nổ đì đùng nhưng chỉ chém ra một vệt nhỏ xíu mỏng manh trên dây leo thô to vù vù vù dây leo quét hướng chu tân gã biến sắc mặt vỗ một chưởng đẩy một võ giả đứng cạnh mình về phía dây leo thô to võ giả tức giận trợn to mắt ngươi bùm Võ giả bị dây leo thô to đánh nát bấy không chửi mẫu xương Mấy người khác sợ hãi hét lên Chu Tân Sư Huyên, ngươi buộm buộm buộm Đám người Chu Tân, đường lăn ra tay nhanh như chớp ném mấy võ giả về phía dây leo thô to kiếm chút thời gian thở dốt Bọn họ cùng bay hướng lối vào tầm thứ hai Đây, đường hiếu chiến Cảnh tượng tương tự xảy ra ở các nơi trong đội. Mọi người hét rầm lên, nhanh chóng chạy tới trước. Lâm tiêu quát to. Đừng đánh bước, la qua đi. Nhất mũi chân hỏa trong người lâm tiêu âm thầm phát tán trong tay phải, hắn vỗ trưởng va chạm với dây leo thô to. Dây leo như thấy thứ gì đáng sợ, nhanh như chết ruột về, nép xa vị trí nhóm lâm tiêu lâm tiêu sưởng sốt, hắn không ngờ nhất mụi chân hỏa có công hiệu lớn như vậy. ngẫm lại cũng đúng. trong nhất mụi chân hỏa chứa lực lượng căn nguyên của thiên hỏa cửu u huyền tâm diễm. loại thiên địa chí hỏa này là thứ đám dây leo sợ nhất. trong bếp quái lô thiên ma phệ hồn diễm truyền ra dao động linh hồn mỏng manh dụ dỗ lâm tiêu. Tiểu tử thả ta ra đi ta sẽ đốt trụi mấy thứ thủy quái này, đưa cho ngươi hoạt lực chi châu bên trong chúng nó. Lâm tiêu mặt không biểu tình nói. Ngươi nằm mơ. Thiên ma phệ hồn diễm vạn vẹo trong bát quái lô. Tức chết ta. Thiên ma phệ hồn diễm bó tay trước lâm tiêu. Lâm tiêu lòng máy động phát tán mục tia lực lượng căn nguyên cửu u huyền tâm diễm. tất cả dây leo thô to như gặp hủy vội vàng né tránh hình thành vùng chân không quanh người lâm tiêu. đám người bác hoàng tử bách lý nghĩa thần kinh căng thẳng thấy cảnh này đều ngẩn ngơ. chuyện gì đây? chỉ có lâm hiên là đăm chiêu nhìn lâm tiêu. gã cảm nhận lực lượng hỏa hệ cường đại trên người nhị đệ. Giống hệ lực lượng lửa lúc tấn công Thiên Mãng Vương trong đoạn nha sơn mạc. Chắc nhờ thứ này nên mớ dây leo không dám đến gần. Vang tiếng quát to. Còn đứng đó làm gì? Đi mau! Đám người co giò chạy như điên, lao nhanh hướng con đường đi thông tầm thứ hai sinh tử quỳnh lâu. Dọc đường đi một đống dây leo thô to tránh ra tiếng vèo vèo vang lên. Chết mắt đám người lâm tiêu giả chạy vào đường hầm. Mọi người trợn mắt há hốt mồm. Chuyện gì đây? Dây leo thô to không tấn công nhóm lâm tiêu. Chuyện ma quỷ gì thế này? Có người thầm hối hận. Nếu lúc trước bọn họ đi theo lâm tiêu thì bây giờ đã lao vào con đường đi thông tầm thứ hai sinh tử quyền lâu. Nhưng giờ có nói gì cũng muộn màng. Vù vù vù. Mọi người dốc sức bay nhanh tình diễn màn kịch chạy bỏ mạng. Khắp nơi vang tiếng hét thảm, máu phun tung tóm. Nhiều vỏ giả điên cuồng lao tới trước. Đám người tứ hoàng tử bách Lý Huyền đi đầu nhanh chống vọc vào con đường đi thông tầm thứ hai sinh tử quyền lâu. Đường hơn. A. mương, Gơn. Tầm thứ hai rất rộng lớn. Mấy con cửu tinh yêu thú song song chạy vào cũng không thấy chật hẹp. Võ giả và yêu thú không xảy ra xung đột. Khi võ giả cuối cùng lao vào đường hầm tầm thứ hai sinh tử quyền Lâu trong rừng dây leo phía sau đã là máu chảy thành sông. Khoảng một phần năm võ giả chết tại đây không chừa mẫu xương. Nhiều người cảm thán. Mới tầm thứ nhất sinh tử quyền lâu mà đã chết nhiều võ giả quá tàn khốc. Đường hầm tầm thứ hai là thế giới tối tăm, con đường dài dọc. Lạ là cảm giác, tinh thần lực đều không thể khuyết tán, chỉ có vô tận phía trước lấp ló nguồn sáng, là lối ra. Mọi người chỉ có thể cắm đầu chạy nhanh, không rảnh lo đến ai khác. Lâm tiêu thầm nghĩ, Chỗ này không tệ lâm tiêu thả phân thân toản địa giáp ra khỏi thương long tiến ngay. nó lao hướng về yêu thú. theo đội chạy khỏi đường hầm tối đen, hơi thở sự sống đậm đặc ập đến tế bào toàn thân lâm tiêu nhẹ lân lân toát ra khí cơ sức sống cường đại. trước mặt lâm tiêu là thế giới xanh biếc trong không khí tràn ngập sức sống khắp nơi là dược khí mông luôn. Đây là một ớt đảo thế ngoại đào nguyên, non xanh nước biếc, linh dược mọc đầy rẫy Đưa mắt nhìn có mấy chục linh dược thất dai, còn có một, hai gốc linh dược bát dai. Mỗi gốc linh dược đều là dị chủng thượng cổ, hiếm hoi ở bên ngoài, có thể nói là báo vật quý hiếm. Lâm tiêu liếu lưỡi Sinh tử quyền lâu là nơi như thế nào? trong tầm thứ nhất đầy rẫy linh dược lục giai tầm thứ hai biến thành linh dược thất giai bác giai nếu đến tầm thứ ba chẳng phải là linh dược cửu giai nghe nói sinh tử quyền lâu có mười hai tầm vậy tầm thứ mười hai thì sao nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp Càng làm cho Lâm Tiêu giật mình là trong không gian tầm thứ hai sinh tử quyền lâu bị khí cơ sức sống đậm đặc ảnh hưởng. Tinh thần tôi thể quyết để nhị trọng có xu hướng đột phá để tam trọng. Lâm Tiêu tặc lưỡi thầm nghĩ. Hèn gì nhóm võ vương đại nhân nói trong sinh tử quyền lâu có thể cho võ giải nhanh chóng lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử. Chỉ tính khí cơ sinh mệnh đậm đặc thế này đủ khiến tinh thần tôi thể quyết của ta đột phá. Nếu tu luyện một đoạn thời gian tại đây tương đương khổ tu mấy năm bên ngoài. Càng khủng bố hơn là đây mơ. Ờ. Quy. Ừ. Chỉ là tầm thứ hai sinh tử quyền lâu. Tính theo quy luật thì càng lên cao khí cơ sinh mệnh càng đậm đặc. Lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử càng đơn giản. Giờ tìm nhóm đại ca trước đã. Lâm tiêu dương mắt nhìn xung quanh một mảnh trống trải. Rõ ràng mấy người cùng nhau lao vào đường hầm tầm thứ hai nhưng sau khi đi ra mọi người bị tắt đến khắp các góc. Bị thuyền tống đi chỗ khác nhau. Lâm tiêu dựa vào cảm giác với phân thân toản địa giáp. Hắn biết nó cách hắn khoảng hơn 10 vạn dặm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z 750 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i.z Chương 948 Quái vật màu xanh 2. Đây Lâm tiêu hái hơn 10 gốc linh dược, hóa thành luồng sáng bay hướng phân thân toản địa giáp. Cách hơn 10 vạn dặm. Chỗ phân thân toản địa giáp. Vù vù vù. Tế bào trên người phân thân toản địa giáp mất mấy cảm giác diễn sinh máu thịt. Phân thân toản địa giáp hấp thu gia thiên mãn phương. Bản thân nó có chút hiểu biết áo nghĩa sinh tử. Khí cơ sinh mệnh tầm thứ hai ảnh hưởng khiến nó càng hiểu rõ hơn. Lâm tiêu có trực giác nếu tu luyện 10 năm trong chỗ này. Chắc chắn phân thân toạn địa giáp sẽ lĩnh ngộ ra áo nghĩa sinh tử. Bước vào cảnh giới ước bước yêu vương. Cách sau lưng phân thân toạn địa giáp không xa có một vỏ giả nhân loại phát hiện nó ở giữa không trung. Là con yêu thú lạc bầy. Chết đi. Thù hận giữa nhân loại và yêu thú như nước với lửa không thể hòa giải đao khách phát hiện phân thân toản địa giáp liền bay lên cao nhảy vài cái lao tới sau lưng phân thân toản địa giáp. chém ngay một đao. ầm ầm ầm. đao quang sáng choang sen lẫn dòng lũ không thể ngăn cản trong phút chốt đến sau lưng phân thân toản địa giáp. đao quang chém vào vẫy giáp màu vàng đầy phù văn huyền diệu. bùng. lực phản chấn mạnh mẽ ập đến. Đa quan sáng sâu tan nát. Không để lại vệt trầy nào trên vảy sau lưng phân thân Toản địa giáp. Võ giả trợn to đôi mắt kinh hoàng, biểu tình sợ hãi. Võ giả thầm nghĩ. Sao có thể như vậy? Ta dốc sức chém nhát đau mà không phá được vảy giáp của nó, đây là loại yêu thú gì? Phân thân Toản địa giáp ngoái đầu. Đôi mắt vàng sậm nhìn võ giả. Lòng võ giả dâng lên lạnh lẽo, gã nhìn yêu thú màu vàng đột nhiên hui móng vuốt. Móng vuốt huyền diệu biết bao thiên địa biến sắc trong mắt võ giả chỉ còn lại ánh sáng vàng. Lòng võ giả tràn ngập cảm giác bất lực, chợt sức mạnh ập vào mặt hớt bay gã đi. Ta chết sao? Võ giả bay ra xa mười mấy dặm. Gã mở to mắt phát hiện mình bình yên vô sự. Yêu thú màu vàng không biết đã đi đâu. Võ giả ngây người. Ta còn sống. Võ giả khó tin, hoảng hốt rời đi. Hai linh hồn khống chế bản tôn và phân thân toản địa giáp nhanh chóng đến gần nhau. Khi lâm tiêu lao qua một sơn cốt tinh thần lực quét qua mặt đất trước mắt đột nhiên biến sắc mặt. Trong sơn cốt đầy rẫy quái vật toàn thân xanh biếc. Những quái vật hơi giống yêu thú, có đôi cánh thịt bộ dạng như sư tử vừa giống con báo, không có lông. Trên người chúng mọc thứ như trồi non lón ánh sáng xanh. Đôi mắt xanh lè nhìn lâm tiêu xẹp qua bầu trời quái vật gầm rống. Vù vù vù. Trong khoảnh khắc có mười mấy quái vật màu xanh kéo đến vung móng vuốt tấn công Lâm Tiêu. Muốn chết. Lâm Tiêu vội rút lôi đình đao chém vào mấy quái vật màu xanh đằng trước nhất. Bùng. Lôi đình đao va chạm móng vuốt của đám quái vật màu xanh. Lôi quang xèo xèo các quái vật màu xanh gào thét, móng vuốt khét đen. Nhưng dây lát ánh sáng xanh dâng lên. Móng vuốt hoàn toàn như ban đầu. Lâm tiêu bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay ra mấy trăm thước. Lâm tiêu giật mình, lực lượng thật cường đại. Những quái vật màu xanh này nhìn không bắt mắt thân hình chỉ mấy thước, khác xa cử tinh yêu thú hở chút là trăm thước. Nhưng thực lực quái vật màu xanh rất đáng sợ, một móng vuốt không thu gì công kích của võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Rai rai Trong tiếng gầm rống Đám quái vật màu xanh không sợ chết điên cuồng nhào về phía lâm tiêu Lâm tiêu không dám lơ lạc Hắn rống to Địa ngục đao Lâm tiêu thi triển thức thứ 4 Của ngũ ngục pháp vương đao Kết hợp đao ý thập phẩm viên mãn Thoáng chốt lôi quang dâng lên giữa hư không Một luồng đao quang màu đen thô to Xẹp qua không trung Đánh đâu thăng đó, phập phập phập, bảy tám con quái vật màu xanh bị chém thành hai nửa, thân thể rách toạc. Sau khi đột phá đến Quy Nguyên cảnh hậu kỳ, tinh thần chân nguyên của Lâm Tiêu tăng mạnh kết hợp đa ý thập phẩm viên mãn đủ sứ chém chết cường giả Quy Nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Không khác gì cường giả vô địch Quy Nguyên cảnh hậu kỳ Những quái vật màu xanh này dù mạnh mấy làm sao đỡ nổi nhát đau đáng sợ của lâm tiêu. Nhưng ngay sau đó lâm tiêu soi tròn mắt. Đám quái vật màu xanh sau khi bị chém nát thành mấy mảnh thì cơ thể mất mấy giữa hư không. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Hơi thở không yếu đi chút nào. Móng vuốt sắc bén vỗ vào ngực lâm tiêu. Bùm bùm bùm lâm tiêu liên tục thuộc lùi chân nguyên hộ thể ngoài người dao động khí huyết sôi trào nếu không nhờ thiên nguyên long lân giáp nguyên khí thượng phẩm phòng ngự tinh thần tôi thể quyết thì lâm tiêu đã bị thương nặng hộp máu vù vù vù lôi quang dâng lên đao quang lấp lánh cắt hư không mấy con quái vật màu xanh vây quanh lâm tiêu thoáng chút tách rời thành mấy mảnh bị loạn ra phân thây Nhưng dây lát sau những cục thịt bị cắt lại ghép với nhau, không một giọt máu nhỏ ra, rất là hung hãn Lâm tiêu soi tròn mắt. Thế này làm sao mà đánh? Đám quái vật màu xanh thực lực mới là quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong như dây leo màu xanh tầm thứ nhất. Thân bất tử. Đánh sao cũng không chết. Võ giả quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn mà bị đám quái vật kiểu này bao vây thì chỉ có một con đường chết. Trên bầu trời, Lâm Tiêu bị hơn 10 con quái vật màu xanh bao vây chặt chẽ các móng vuốt màu xanh điên cuồng công kiếp hắn. Lâm Tiêu rống to. Nhất mũi chân hỏa. Ngọn lửa vô hình bột phát từ người Lâm Tiêu. Trong tiếng nổ bùm bùm. Nhất mũi chân hỏa chứa nhiệt độ cực cao lan tràn trên thân thể đám quái vật màu xanh. Tiếng xèo xèo vang lên. Đám quái vật màu xanh lúc trước dết sao cũng không chết bị nhất mũi chân hỏa đốt thì gầm rống thê lương toàn thân bút khói xanh. Mấy con quái vật màu xanh ngay chính giữa chịu nhất mũi chân hỏa đáng sợ nhất. Chút lát sau cơ thể quái vật màu xanh tan rã chỉ để lại các hạt châu màu xanh. Các quái vật màu xanh còn lại hú lên, chạy tứ tán, chết mắt không còn bóng dáng. Lâm tiêu thở hỗn hển vẫy tay thu lấy mấy hạt châu màu xanh, lực lượng sinh mệnh đậm đặc truyền ra. Giống y như hạt châu màu xanh trong dây leo màu xanh ở tầm thứ nhất nhưng công hiệu càng mạnh hơn một chút. Lâm tiêu giật mình thầm nghĩ. Thật kinh khủng. Những hạt châu màu xanh này hiệu quả chữa trị tương đương với đan dược cử phẩm. Lấy ra ngoài bán e rằng các vỏ giả sẽ giành giật đổ máu. Lâm tiêu càng giật mình hơn là mức độ nguy hiểm của sinh tử quyền lâu. Nếu lâm tiêu không có nhớt mùi chân hỏa thì rất khó giết một con quái vật màu xanh. Mới rồi trừ chạy trốn ra hắn không còn đường lựa chọn nào khác. Lâm Tiêu thầm lo cho đại ca Lâm Hiên. Không biết nhóm đại ca ra sao rồi. Lâm Tiêu cúi đầu phát hiện dao động linh dược đậm đặc từ sơn cốt nơi lúc nãy đám quái vật màu xanh tụ tập. Lâm Tiêu đáp xuống sơn cốt trận to mắt nói. Nhiều linh dược quá. Đằng trước mọc đầy linh dược khoảng trăm gốc Mỗi linh dược khoảng thất dai Mười mấy linh dược trung tâm nhất cỡ bát dai Mỗi gốc toát ra mùi thơm thấm ruột gan Lâm tiêu trợn mắt há hốt mồm Cảm thấy sinh tử quyền lâu giống như dược điền to lớn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif bảy trăm năm mươi mút truyện audo được phát hành tại truyện audo.fiz chương chín trăm bốn mươi chín nhất mạch liên vân sơn mạc lâm tiêu chợt nhún mày a bên phân thân toàn địa giáp gặp rắc rối rai rai mấy con quái vật màu xanh khổng lồ gầm rống điên cuồng lao tới hướng phân thân toàn địa giáp ầm um. Phân thân toản địa giáp vung vuốt màu vàng ra. Mấy con quái vật màu xanh đằng trước vỡ tung, nhưng sau đó ngưng tụ lại ngay. Móng vuốt màu xanh không ngừng vỗ vào phân thân toản địa giáp phát ra tiếng bùm bùm. Đám quái vật màu xanh này mỗi con thực lực cỡ quê nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Không quá khủng bố. Nhưng hải hùng ở chỗ thân hình gần như bất tử của chúng nó. Đây, không muốn dây dưa với đám quái vật màu xanh, phân thân toản địa giáp dương đôi cánh, lát người định rời đi. Đột nhiên, một tiếng hú ca vút vang lên. Ri, lửa ngập trời ập đến bầy quái vật màu xanh thoáng chút khắp nơi vang tiếng gào thét khói bút nghi ngút. Mấy con yêu thú có hơi thở khủng bố xuất hiện, dẫn đầu là xích loan hỏa phượng khổng lồ. Xích loan hỏa phượng toàn thân màu đỏ, lông chim rực cháy lửa, vô cùng cao quý. Xích loan hỏa phượng liên tục phun lửa. Bên dưới xích loan hỏa phượng, một con tử tê một sừng, yêu lan mắt bạc rầm rập chạy đến.